mời các bạn đón nghe câu chuyện ma thời đàn tác giả Thiên hạ bá sướng nhà xuất bản nhãn nam tập thư 8 vô hiệp quan sơn qua dòng đọc của Nguyễn Thành chương thứ 59 hiện tượng siêu nhiên Thì tôi vẫn là mờ có cảm giác này Nhưng trước sau không đoán nổi Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ lại là hiện tượng siêu nhiên Mà Sư Lê Dương từng nhắc đến hồi trước Cho tới khi tôn kiểu ra đứng trước mặt Khua tay muốt chân một hồi Tôi mới bừng tỉnh ngộ tại kiếp thực sự Mà thốt địa tiên đang đối mặt Còn kinh khủng gấp bội động đất núi lở là... Tôi không biết tôn kiểu ra làm sao Nghĩ ra được vấn đề này Trong lúc núi lay đất lở hỗn loạn như vậy Chỉ có thể đoán được Làm ta muốn nói với chúng tôi rằng Địa chấn trong núi Là do một trận hồng thủy gây nên Di tích cổ hẻm núi quan tài Ở khu vực thanh khê này Có di chỉ của những mò khai thác muối Quỳ mồ lớn Tịch lụy suốt mấy nghìn năm Bên trong nỗ chỗ như tổ ong tổ kiến Suốt mấy trăm năm trước Kiều tử kinh làng giáp, dưới lòng đất không ngừng sinh sôi phát triển. Tầng nhăm thạch và buồn đất xung quanh núi quan tài, bị nó đảo bới, rất nhiều khu vực sớm đã rỗng không. Thêm nữa, hẻm núi quan tài từ thời xưa đã lũ lột tràn lan, lượng nước trong khẻ núi hết sức rồi rào. Trong đợt sang trấn lớn nhất của ngày hôm nay, cũng chính là lúc lũ sâu quan tài trong thôn địa tiên bỏ chạy thục mạng. Tầng Nham Thạch bị kiểu tử kinh làng giáp đầm xuyên vặn vẹo, cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Mấy mạch nước ngầm và một lượng lớn nước mưa tích lũy trong lòng núi, tựa như những con rồng khổng lồ, hùng mãnh vột xuất hiện. Khi thế long trời lở đất, không ngừng từ phía trên núi quan tài, ập xuống công kích cả ngọn núi. Tầng Nham Thạch vây bùa quanh bên ngoài núi quan tài, khắp nơi đều có hầm khai thác mối khoáng chẳng chịt đan xen nhau. Cũng có cả hang động thiên nhiên Giữa các hầm mỏ và hang động Là một tầng ngăn cách vô cùng mỏng mạnh yếu ớt Không thể ngăn nổi cả ngọn núi quan tài bị dòng nước ngầm dối xả làm cho chuyển động Trong sức mạnh cuồng bào như trẻ tre của tự nhiên vĩ đại Nước quan tài tựa hồ một cốt quan tài nổi Dập dành giữa cơn lũ lớn Dòng nước xuyên đẩy đi Dọc đường nước chảy bèo trôi xuyên qua tầng đá yếu ớt Dân có thể sẽ bị dòng nước đẩy ra hẻm núi lớn bên ngoài. Đồng thời, chỉ cần ngọn núi quan tài này đổ chắc chắn, cuối cùng thậm chí còn có thể chảy vào dòng trường Giang Kiểu tử kinh làng giáp không ngừng xâm thực điểm mạch, khiến mạch nước ngầm đổi dòng, khi núi quan tài chuyển động dưới tác động của dòng nước lũ xối xả Cả ngọn núi phá vỡ tầng tầng vách đá yếu ớt, tựa như... Năm xưa Ô Dương Vương khơi dòng Xuyên qua mấy hang động Tới tận khi núi quan tài Tiến vào hẻm núi Mới hoàn toàn sụp đổ Đầy tựa như một lộ trình Do tử thần chỉ lối Chạm cuối tất nhiên Là nơi kiếp nạn cuối cùng xảy ra Nhưng núi quan tài này Rốt cuộc sẽ mang thôn địa tiên Di động được bao xa Không ai có thể đoán được khoảng cách này Chỉ biết mỗi khi quả núi di động 1 mét Chúng tôi lại tới gần thần chết thêm một mét Tôn kiểu già Tùy không thể miêu tả và giải thích một cách trực quan Nhưng tôi và Sơ Lê Dương Cũng không phải đầu đất Thấy lão ta nhắc tới dòng nước trong hẻm núi Liền như có ai đâm toạc một lớp dây bồi trên ô cửa sổ Mạch suy nghĩ rốt cuộc cũng xoay chuyển những việc tiếp sau Không cần phải nói nữa Thoạt tiền Chúng tôi đưa ra rất nhiều suy đoán về việc Thi tiên trong thôn địa tiên rời núi Nhưng tính hiện thực của mọi khả năng Đều không lớn lắm Cần như là chuyện không thể Duy trì không nghĩ đến việc Ngọn núi quan tài này Có thể di động Theo truyền tuyết từ thời Ô Dương Vương để lại Thi tiên trong bản cổ thần mạch có thể ám vào thân thể người sống và người chết. Sau khi chôn dưới lòng đất, có thể khiến người chết không cương hóa, không thối rữa, nhưng một khi rời khỏi mảnh đất bão phong thủy này, người chết bị thi tiên ám vào sẽ khiến ôn dịch lan tràn, hại trên vốc số người và súc vật. Đến văn hóa Vu từng thịnh vượng một thời thua ấy, chính vì bị thứ này liên lụy mà tàn phá tiêu vong. Nhưng sau khi núi quan tài bị dòng nước ngầm cuộn cuộn cuốn ra khỏi lòng núi có phải sẽ đúng như trong bức tranh tiên trì kia miêu tả tất cả người chết trong thôn địa tiền sẽ tràn đi khắp bốn phương tám hướng trời đất hoàn toàn biến thành núi Tây biển máu ư lẽ nào hiện tượng siêu nhiên còn khó tin hơn việc cả trời núi đang di động ấy thực sự sẽ xuất hiện trong hẻm núi quan tài Ở vùng Bu Sơn này Tội biệt tất cả sự phát triển biến hóa của sự vật Đều phải nhờ vào nguyên nhân nội tại Và ngoại tài cùng thúc đẩy tạo thành Quan Sơn thái bảo tinh thông thuật số Cách bố trí trong thôn địa tiền Thật sự bí hiểm vô cùng Từ khi phát giải Quan Sơn chỉ mề phú Đến lời tiên tri hiện tại Cơ hội không có chuyện gì Không thể xảy ra được nữa rồi Nghe tới đây Tôi không khỏi nổi giận trong lòng Thầm hạ quyết tâm Phép này do có tan xương ngắt thịt Cũng không thể để lũ thi tiền Trong nút quan tài này thoát ra Lão phong xoay cổ kia Trăm phương ngàn kế Muôn mình sau khi chết Sẽ hóa thành tiền Điều này trong xã hội cổ đại Cũng tạm chấp nhận được Nhưng rõ ràng Là còn hiểm người bồi táng theo mình Vẫn chưa đủ Trong sát sinh đảo Dùng sắt kiếp để độ người Trên bao nhiêu cũng chưa đủ Tính mạng người sống Chết một hai người Thì đúng là nhìn mà kinh hãi Còn khi số lượng người chết Đến cả trăm vạn 200 vạn Thì chẳng quà Chỉ là một con số thông kê Khiến người ta đờ đẫn và thôi Chết mấy trăm năm rồi Vẫn còn muốn thi thể mình rời núi Dùng sắt kiếp độ người Suy nghĩ này Chỉ kẻ điên rổ như địa tiên phong xoay cổ mới có Nhưng vỡ khéo Ứng với cách nói Thiên tài đa số Đều là những kẻ điên khùng Cũng không thể không thừa nhận Bố cục trong mộ cổ địa tiên này Chỉ có hạng kỳ nhân tuyệt thế tính toán sâu xa như phong xoay cổ Mới đủ khả năng khống chế mà thôi Năm người chúng tôi Trèn trục trong một cây hốc Biên dưới vách đá Chỗ này vốn dùng để quan tài treo Chợt hẹp hơn mộ thất thông thường nhiều Những chấn động liên tiếp Không ngừng khiến cả bọn Không thể hành động gì được Tuy trong lòng nóng như lửa đốt Xong cũng chỉ biết nghe theo mệnh trời Khổ sở cầm cự như thế một hồi Trên thực tế Có thể cũng chẳng là bao lâu Nhưng dù Chỉ có mấy phút đồng hồ Chúng tôi cũng cảm thấy Dài đằng đẳng như cả thế kỷ Núi quan tài và dòng nước xiết Phía sau Tựa hồ đã phá vỡ mấy tầng nhăm thạch chắn phía trước Nhưng rung động tựa như địa chấn kia Dần dần giảm bớt Chỉ còn tiếng nước ầm ầm Vang rội bền tài Tôi vươn người ra khỏi huyệt động Nhìn ngó Chỉ thấy thôn địa tiên tối om như mực Cờ hồ nước quan tài Vẫn chừa lên đến mặt đất. Lúc này, Cho thấy trên vách đá, Phật ra tiếng động cực kỳ trói tay. Tựa như vô số mũi khoan kim loại, Đang cọ sát vào nhăm thạch với tốc độ cao. Nhấn chìm cả tiếng nước chảy. Nhật thời khiến cả bọn đau nhói hài tài. Chúng tôi vội bịt chặt tay, Há miệng ra, Cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng âm thanh ấy, Tựa như hữu hình hữu chất, Vẫn không ngừng từ bốn vườn tám hướng Xuyên vào tận ốc Tôi vội bị chặt tay Lăn tròn dưới đất Lăn ra khỏi hốc đá Mấy người còn lại cũng lần lượt bỏ theo Người nào người nấy sắc mặt xám xịt như chỉ Tựa hồ cả hồn phách Đều bị tiếng kim loại kẹt kẹt sắc bên kia nghiến nát Nhưng nước quan tài này Có địa thế vừa hẹp vừa dài Bên trong đầu đầu cũng tụ âm Vì vậy sau khi ra khỏi hốc đá Tình hình cũng không khá lên chút nào Cũng may âm thanh kinh kít dày đặc này Đến nhanh, đi cũng cực nhanh Chỉ chụp lát sau Tiếng động đã từ sắc bén Chuyển sang trầm đục Biến thành những âm thanh Bực bực từng từng Chấn động lần nữa xuất hiện trở lại Mọi người đều biết Âm thanh vừa rồi là do kiểu tử kinh làng giáp phát ra nghe hết sức đáng sợ chỉ không biết là điềm báo điều gì sắp xảy đến lúc này trong tay đã bớt ông ong đầu nhức hai người mặt đối mặt nói lớn tiếng đại khái công miên cương nghe được đối phương nói gì sư Lê Dương chỉ vào bầu không tối đèn điềm mực hỏi tôi âm thanh vừa nãy có phải kiểu tử kinh làng giáp chết rồi không Tôi gật gật đầu. Cũng có khả năng này. Kiểu tử kinh lăng giáp là loại thực vật hút máu sống dưới lòng đất. Người nói rễ của nó đâm mọc từ trong đồ đồng cổ từ thời Tam đại, không thể rời khỏi điểm mạch. Bằng không kiểu tử kinh lăng giáp sẽ lập tức khô kiệt mà chết. Nước quan tài bị dòng nước ngầm đẩy khỏi vị trí ban đầu. Kinh lăng giáp cuốn chặt lấy các vách núi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn trở được xu thế di động của cả tòa núi. Ngày những âm thanh ấy, không khó tưởng tượng, chắc hẳn kiểu tử kinh làng giáp bị bứt lên khỏi đất mà chết rồi. Tôi kiểu ra cho miệng vào nói, nhưng ẩn oán của chúng ta cứ tạm gác sang một bên đi. Hiện giờ, cả núi quan tải coi như đã bị chốc cả gốc lên rồi. Tiếp sau đây chắc chắn bị gi dòngng lũ cuốn vào hẻm núi lớn nếu muốn ngăn cản thi tiên rời khỏi mộ cổ chúng ta có lẽ vẫn còn chút thời gian một khi để ngọn núi trôi vào hẻm núi thì tất cả còn như xong tuổi béo không muốn nghe tôi kiểu ra lại nhảy vùng sẽông bình lên định đậm vào đầu lóc ta mới phát tôi vội ngăn cậu ta lại không có lòng độ lượng với người khác thì khó thành đại sự Hướng hộ dù phân thây sẽ xác tôn cựu già kiếp nạn át hẳn sẽ xảy ra này Cùng không thể tránh khỏi Việc cần kiếp trước mắt Là phải nghĩ cách thay đổi vận mệnh Đã được định sẵn sẽ xuất hiện trong lời tiền tri kia Đôi non run dày lắc lừ Khiến người ta khó lòng đứng vững Tôi đành bảo cả bọn Dựa vào vách đá Lòng chỉ muốn nhanh chóng Nghe ra một đối sách Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Bất luận là chạy trốn Hay ngăn cản thôn địa tiên di chuyển vào hẻm đối Thì trước tiền Cũng phải hiểu rõ được mình Đang ở trong tình thế nào Biết mình biết người Mới bách chiến bách thắng Hành động mù quáng Chỉ dẫn đến hậu quả ngược lại mà thôi Tình thế lúc này thật đúng là Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi Sau khi tách ra khỏi đám đồ đồng cổ Khởi nguồn của kiểu tử kinh làng giáp Nước quan tài bị dòng nước lũ xối đi Không ngừng ấm ầm trượt trong các hang động dưới lòng đất Cả quả núi trao đảo dập dành Bốn vách đá xung quanh công thật kiên cố Tạm thời không xuất hiện hiện tượng sụp đầu Những đoạn rễ chết khô của kiểu tử kinh làng giáp Tựa như một lớp vỏ cứng Bao bọc xung quanh nút quan tài di chuyển cùng với quả núi chưa quan đá khổng lồ này tùy không có nắp đẩy nhưng lại được tấm lưới bằng đồng do kinh l giáp tạo thành che kín đaồn không rơi vào trong được vì vậy hầu hết kiến trúc cho hôn địa tiền vẫn được bảo tồn hoàn hảo dân muốn bước đi mấy bước trong khi xung quanh không ngừng trong chành va đập dữ dội còn khó hơn lên trời Tr tình huống này Liệu còn cách nào nữa đây Trật nghĩa lại ví dụ lúc trước của Sơ Lê Dương đại kiếp nạn sắp bùng phát ở thôn Điện Tiền Tựa như kết cục đã hoàn thành của một cuốn tiểu thuyết Nhân vật trong chuyện tuyệt đối Không thể thay đổi được kết cục đã được định sẵn Tôi có cảm giác vận mệnh giống như Một cái siềng xích vô hình Mặc dù vô ảnh vô hình Nhưng lại không thể rằng ra Không thể đập vỡ Không thể hất bày Dù ta có gắng sức liều mạng thế nào chẳng nữa Kết quả cũng không hề thay đổi Kết quả thôn điện tiền theo nước quan tài Tiến vào hẻm núi lớn Vẫn chưa phải đáng sợ nhất Đáng sợ nhất Là bản thân là người trong cuộc Biệt do kết cục cuối cùng Sẽ là một tai họa mang tính hủy diệt Nhưng lại không có cách nào vãn hồi Tuy tôi biết Mọi chuyện đều phải nhìn thoáng già Nhưng giờ cũng không khỏi dần dần cảm thấy bản thân mình Yêu ơn nhỏ bé cả lúc càng chìm sâu và tuyệt vọng Đừng lúc cả bọn bối rối chưa biết phải làm sao Nước quan tài đang rung lắc dữ dội Đột nhiên chấn động mạnh Thì không biết tình huống bên ngoài thế nào Nhưng dỡ vào cảm giác thì hình như Nó là bị kẹt ở khu vực chật hẹp Trong hàng động dưới lòng đất Mấy người chúng tôi đều đầu váng mắt hòa Sườn cột khắp người rã rời cả già Tim đập thình thình như trống làng Khó khăn lắm đứa quan tài mới dừng lại được Người nào người nấy đều như được ân xá Nằm dạm xuống đất không nhúc nhích nổi Nhưng cũng trong một cái chớp mắt ấy Trên đầu lại tròn vang lên tiếng rào rào loạn xả Thì ra nước quan tài không lại nửa chừng Kiều tử kinh làng giáp quấn bên trên Bị tầng nhâm thạch dưới lòng đất ngăn trở Phía sau lại có dòng nước ngầm xối xả liên tục bất tận Trong tiếng gió âm vù vù Từng mảng dây cây lập tức bị núi đá cắt đứt lìa Từ trên không rơi xuống như mưa tên báo đạn Lúc này trong núi tối om như mực Trong mây mảnh dây cây rơi xuống đầu tiên Có một đoạn to như lưỡi màu Vừa khéo sượt qua mặt tôi cắm xuống đất. Ngoài ra còn có những mũi gãy bị gãy ghim vào ba lô sau lưng. Mây gà còn lại cũng xém chút nữa bị đọng đỉnh xuống đất. Dưới ánh sáng của đèn chiếu gắn trên mũ, tôi trùng rõ một, một đoạn rễ của kiểu tử kinh lăng giáp cắm trước mặt đã khô chết, nhưng những ngài móc sắc bén vẫn còn nguyên vẹn. Từ trên cao rơi xuống, hoàn toàn có thể đâm xuyên qua người. Tạo thành vết thương chí mạng Không đợi mọi người kịp định thần lại Trong nháy mắt Tiếng như trực rễ kiểu tử kinh làng giáp Bị răng xé đứt lìa bên trên Đột nhiên trở nên dồn dập Lại thêm nhiều gai nhọn rơi xuống Trong tiếng giít gió giận người Khi đứng giữa làn danh sống chết Con người luôn có thể kích phạt Sức mạnh tiềm ẩn bên trong Cả bọn vốn đã sức cùng lực kiệt Nhưng bản năng cầu sinh Lại thúc đẩy sinh ra một luồng sức mạnh mới Chúng tôi vùng vẫy đứng dậy Liều mạng di chuyển về phía cây hốc Vừa nóng mình lúc nãy Tôi kiểu ra kêu lên Nầm... nầm cái gì Đợt nào số mệnh đã định Sẽ phải đưa Thi Tiên rời núi Sợ muốn chết cũng khó Trời sập xuống cô không để chết chúng ta được đâu Góc ta còn chưa dứt cầu Đột nhiên in bặt Tôi nhìn ba người còn lại Vốn cả bọn đều đắp chôn vào bên trong vách đá. Nghe giọng Tôn Kiều có gì đó không ổn, vội ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một mũi gài từ trên cao xuống, đang ghim La Tà xuống đất. La Tà hoàng vàng nhìn chằm chằm vào mũi gài to tướng, đăm duyên cơ thể, tự hồ không thể tin vào mắt mình. Xây lười giường thấy Tôn Kiều Gia bị mảnh rắc cây ghim xuống đất, liền chẳng nói chẳng rằng, trễ ra khỏi hốc đá. Định liều mạng kiếm người Tôi thế vậy Lò đền hội gần sành trên trán giật giật không ngừng Vươn tay ra ngăn sơ lây dương lại Không ngờ bàn tay Chụp vào khoảng không Vội vàng theo sát sau lưng cổ Nhưng mới bước được hai bước Đang nghe kiểu tử kinh làng giáp Bị đứt lìa bên trên Không ngừng rơi xuống rào rào Tôi vội dương ồ kìm càng trẻ chắn Đánh bật một đám dây cây Sắc nhọn ra xà